Kim Thanh xin chào các bạn, hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 1 Bộ Chuyện Mới của tác giả Hà Phong Thái Sơn đi xem mắt Thủy Dung, nhưng anh siêu lòng trước cô chủ nhà hàng tên Hoàng Lan Mẹ của Sơn không thích Lan vì cô quá xuất sắc, bà sợ con mình sẽ lép vế Sơn chịu tai tiếng bác sĩ hại người, đích thân Lan đi tìm bằng chứng để giải oan cho anh Người mẹ truyền thống như bà Tuyết có suy nghĩ lại về con dâu tương lai hay không? Mới các bạn cùng đến với tập 1 Bộ chuyện Nỗi đau dịu dàng Thái Sơn ngồi nhìn đồng hồ Đã 8 giờ tối rồi Trễ 30 phút so với giờ hẹn Mà chưa thấy cô gái ấy xuất hiện Chẳng lẽ con gái người nào cũng hay chậm trễ vậy sao Anh có nghe mấy đứa em gái họ thường nói với nhau rằng Con gái thường đến trễ hẹn là để thử lòng đàn ông Và cũng là để nâng cao cái giá của mình Lúc đầu nghe thấy anh còn bật cười Nhưng giờ thấy người bạn gái mới hẹn đi xem mắt mình Đã trễ 30 phút rồi Anh mới thấy là bọn chúng nói đúng. Hóa ra mấy cô gái đều phức tạp như vậy sao? Thái Sơn lắc đầu rồi tiếp tục dán mắt vào quyển sách mà anh đang đọc giờ. Anh có thói quen hay mang sách đi để tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đọc? Anh vốn thích đọc sách nhưng không có nhiều thời giờ bởi công việc của anh chiếm hết phần lớn thời gian trong ngày rồi. Nhưng đọc được một lúc thì tiếng quát tháo ẩm mỹ của một cô gái khiến anh không thể tập trung vào quyển sách đang đọc giờ. Như một phản xạ tự nhiên, Anh ngước mắt lên nhìn sang bên trái. Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc trẻ chung, trang điểm lộng lẫy, đang quát tháo một cụ già. Không có mắt à? Xin lỗi cô. Cụ già mặc bộ quần áo cũ kỹ, có vẻ luộm thuộm, vội vàng cúi xuống xin lỗi. Trời ạ, hồi quá đi mất. Cô gái không thèm nghe lời xin lỗi của cụ, mà lấy tay bịt mũi, rồi nhăn mặt phe phẩy tay xua đuổi. Tránh xa xa chút coi, người gì đâu mà hôi chết đi được. Cô vừa nói vừa khó chịu, Rồi hỏi một nhân viên vừa đi qua Nhà vệ sinh ở đâu Dạ quý khách đi thẳng Dễ phải là đến ạ Cô gái đang bực tức Nên chẳng có lấy một lời cảm ơn Cứ thế mà đi một mạch vào nhà vệ sinh Cô đứng ngắm mình trong gương Gương mặt xinh đẹp chỉ còn những vết nhăn nhó khó chịu xấu xí Đến bản thân mình còn thấy không đẹp nữa Cô ta bực bội rửa tay Rồi lấy hộp vấn giảm lại hai bên má Đột nhiên nhớ ra cái gì đó Lại đưa tay mình lên mũi để ngửi Hồi chết đi được Cô ta rửa mấy lần tay rồi mà vẫn chưa hạ cơn giận Không biết có phải vì cái ác cảm Với cụ già nghèo kia không Nên cái mùi hôm đó Nó cứ ám ảnh lấy trong đầu Chứ thực ra cụ già chỉ vô tình chạm vào tay cô một cái Làm gì mà ám mùi như vậy chứ Vẫn chưa hài lòng Với lọ nước rửa tay của nhà hàng Cô ta liền mở túi sách Lấy chai nước hoa xịt cả lên cổ tay Bàn tay cho thơm Rồi mới hết gớm ghiếc mà đi ra ngoài Vừa đi vừa lầm bẩm Cái nhà hàng sang trọng vậy Mà cho ăn xin vào Thật không biết họ nghĩ cái gì nữa Ra đến nơi Nhìn xung quanh thì thấy đã đông kín bàn Chỉ còn một chỗ trống duy nhất Lại gần ngay cái bàn bà cụ già lúc nãy đang ngồi Đúng là chớ trêu mà Chẳng lẽ lại ra về Không còn cách nào khác Cô đành ôm cục tức Đi lại cái bàn gần có cụ ông đó Ngồi vào bàn một cách hậm hực Chả nó chứ Hôm nay là cái ngày gì mà đen thế không biết Cô lầm bầm chửi rủa trong miệng Người phục vụ đến hỏi cụ ông Hôm nay ông ăn gì hả ông? Canh cá, khoai nấu thì là... Cụ ông không cần nhìn menu mà nói luôn Cô nhân viên vui vẻ mỉm cười Cúi chào ông rồi quay đi vào nhà bếp Một lúc sau thì bê ra một tô canh cá khoai thì là thơm nức Đi đến chỗ bản ông cụ Thủy Dung, cô gái trẻ đỏng đành lúc nãy Thấy ông cụ đang háo hức nhìn các món ăn trên tay cô nhân viên Thì bỗng nhiên nảy sinh ra một ý đồ xấu xa Để trả thù ông cụ Cô ta vẫy tay gọi nhân viên Ê, lại đây tôi bảo Cô nhân viên đặt bát canh xuống bản ông cụ Rồi quay sang bản Thủy Dung Thưa, quý khách cần gì ạ? Tôi muốn ăn món canh cá khoai kia Xin quý khách thứ lỗi Cá khoai mùa này rất hiếm Nên chúng tôi đã hết rồi Chỉ còn một xuất cuối cùng thôi ạ Vậy thì đưa tô đó cho tôi Thủy Dung nói một cách dứt khoát Mặt ngay ngang nhìn sang phía bản ông cụ lúc nãy Thực ra cô ta không thích ăn món cá khoai kia chút nào Vừa nhão nhuét lại có cái mũi hăng hăng của thể là Nhưng cô ta muốn gọi Chỉ vì để trả đũa người mà làm cô ta bực mình Xin lỗi quý khách Suốt đó đã có người khác gọi rồi ạ Món đó giá bao nhiêu Tôi trả gấp 3 Thủy Dung nói một cách khen thường Dạ xin quý khách thông cảm Ở đây chúng tôi đã bán giá có niêm yết đàng hoàng Với lại chúng tôi phục vụ khách theo thứ tự Không có sự ưu tiên nào ở đây cả Cô nhân viên nói một cách rõ ràng Thủy Dung thấy mình bị từ chối thẳng thường như vậy Thì tức giận quát Cô muốn mất việc à? Gọi quản lý của cô ra đây Tôi không muốn đôi co với một nhân viên quẻ như cô Thưa quý khách, có chuyện gì sao? Một cô gái xuất hiện trước mặt Thủy Dung Thực ra cô đã nhìn thấy Thủy Dung To tiếng với nhân viên của mình Nên đã chú ý và đi tới Thủy Dung không để ý Nên không biết cô ta đã đứng đằng sau mình từ lúc nào Cô gái có dáng người cao giáo Làn da nâu mặn mà khỏe khoắn Tóc vấn cao Trang điểm đậm chất Á Đông, chứ không trắng trẻo kiểu tiểu thư như Thủy Dung. Giọng nói nhỏ nhưng đầy nội lực, miệng khẽ mỉm cười nhìn cô. Cô là quản lý? Thủy Dung ngước mắt nhìn cô gái, thấy ăn mặc khá đơn giản, liền cất giọng khinh khỉnh. Tôi nghĩ cô nên xem lại nhân viên của mình đi, cô ta không tôn trọng khách hàng. Cô nhân viên nghe thế thì giải thích. Quý khách đây gọi món canh cá khoai của cửa hàng mình nhưng đã bán hết. Chỉ còn một suất cuối cùng thì ông cụ kia đã gọi trước rồi ạ. Em đã giải thích, nhưng quý khách này vẫn một mực không đồng ý. Cô gái nhìn nhân viên của mình rồi gật đầu cười. Tôi hiểu rồi, cô đi lo việc của mình đi. Thấy quản lý không xử lý cô nhân viên kia, Thủy Dung tức quát lên. Tôi đã nói như vậy rồi, mà cô không tin lời khách hàng sao? Cô không nghe cái câu, khách hàng là thượng đế à? Thưa quý khách, chúng tôi đương nhiên là biết và luôn đặt khách hàng lên hàng đầu. Khách hàng nào đối với chúng tôi cũng là thượng đế cả. Cụ ông kia đã gọi trước nên chúng tôi phục vụ trước. Quý khách nếu muốn ăn, có thể quay lại vào ngày mai. Thủy Dung thấy quản lý mà cũng nói như vậy, thì bị chọc điên rồi nói. Đúng là tư tưởng của kẻ làm thuê, không hiểu lý lẽ gì cả. Gọi ông chủ của các người ra đây, tôi không muốn nói chuyện với kẻ làm thuê. Vâng, tôi chính là chủ của nhà hàng này đây. Cô gái bất ngờ xác nhận mình chính là chủ nhân của nhà hàng lớn này. Mặc dù bị Thủy Dung buông lời thoá mạ, nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh trả lời một cách lịch thiệp, không hề tỏ ra tức giận một chút nào. Được, vậy tôi trả gấp 10 lần để có bát canh kia Xin quý khách thứ lỗi Nếu quý khách cứ nhất quyết muốn ăn món người khác đã gọi rồi Thì xin quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai Chúng tôi còn rất nhiều khách hàng đến sau vẫn chưa có chỗ ngồi Cô chủ nhà hàng nói một cách dứt khoát Rồi đưa tay ra hiệu mời thủy Dung ra khỏi bàn Mấy người xung quanh thấy sự việc Cũng tò mò quay lại nhìn Thủy Dung thấy ánh mắt người ta nhìn cô Một cách diễu cợt Thì mất mặt quá đập bàn đứng dậy quát Đúng là chủ nào tớ nấy Tôi sẽ đưa clip này lên mạng xã hội bốc phốt nhà hàng các người Không đáp ứng nhu cầu của khách Còn đuổi khách về Coi các người làm ăn kiểu gì Thủy Dung vừa nói vừa dơ điện thoại ra quay Vâng, quý khách cứ đưa lên mạng xã hội Chúng tôi vô cùng hoan nghênh Nếu không đầy đủ Thì có thể báo để chúng tôi trích xuất camera Đưa bản full phục vụ cộng đồng mạng cho rõ ràng hơn Nói xong Cô chủ cửa hàng nháy mắt ra hiệu cho bảo vệ nhờ các anh tiễn khách giúp tôi Thủy Dung bị bẽ mặt Không còn cách nào khác Đành phải đứng dậy ra về trong tức tối Cô vừa quay đi Thì một chàng pháo tay vang lên Từ những vị khách hiếu Kỳ Đang theo dõi câu chuyện nãy giờ Hoan hô bà chủ, bà chủ cười lắm Một số người vừa nói Vừa dơ ngón tay cái lên Tỏ ra đồng tình với cách hành xử đẹp này của cô chủ cửa hàng Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhà hàng chúng tôi Cô chủ trẻ vui tính Cũng nhiệt tình chắp tay đa tạ mọi người Thái dân nãy giờ ngồi một góc Cũng tình cờ bị cuốn vào đi ra ma Anh bắt giác cười theo mọi người Và cũng vỗ tay theo họ từ lúc nào Xin hỏi Quý khách đã muốn dùng bữa chưa ạ Cậu nhân viên trẻ Thấy Thái Sơn đã ngồi đây chờ gần một tiếng đồng hồ Chưa gọi món thì liền đến hỏi À chưa Thái Sơn buột miệng trả lời Rồi bất giác hỏi tiếp Có thể cho tôi biết Tên cô chủ nhà hàng này được không Cậu nhân viên trẻ nhìn Thái Sơn cười Được chứ ạ Chị ấy tên Hoàng Lan Trả lời xong còn ghé tay anh nói thêm Chị ấy cực ngầu và cũng cực kỳ cá tính đấy ạ. Thái Sơn nhìn cậu nhân viên ngỡ ngàng nhưng cũng đầy thú vị. Anh lẩm bẩm nhắc lại tên Hoàng Lan trong miệng rồi mỉm cười. "Cảm ơn các cậu, đưa menu cho tôi." "Dạ, à menu trước mặt quý khách đây ạ. À. à, tôi quên." Thái Sơn bỗng dưng trong giây lát mất đi lý trí, anh cầm menu lên đọc mà trước mắt chỉ hiện lên mỗi hai tiếng Hoàng Lan mà thôi. Chưa kịp gọi món nào thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên. Thì ra là điện thoại của cô gái đến xem mắt anh. Alo, tôi Thái Sơn đây. Giọng óng mẹo của một cô gái đầu dây bên kia cất lên. Anh đang ở đâu vậy? Em nhắn tin cho anh, không thấy trả lời. Tôi đang ở nhà hàng mà chúng ta đã hẹn trước. Em đang ở đâu? Nhà hàng đó không tốt. Em đổi ý rồi. Anh mau đến nhà hàng như ý, ngay trên tuyến đường đó. Nhà hàng đó là nhà hàng vừa sang trọng vừa ngon nữa. Để em chia sẻ vị trí cho anh. Thái Sơn nghe giọng nói cô gái mình đang đi xem mắt. Coi bộ không có hứng thú lắm. Nhưng vì đã lỡ hứa với mẹ rồi nên đành miễn cưỡng đứng dậy đi đến gặp cho xong. Thái Sơn đi đến cửa hàng theo vị trí của cô gái đi xem mắt vừa cho. Đến nơi anh vừa lấy điện thoại ra gọi thì bất ngờ có cô gái ở bàn đối diện với anh đứng lên vẫy vẫy. Em ở đây! Thái Sơn nhìn sang phía cô gái thì bất ngờ nhận ra người mà anh đang đến xem mắt chính là cô gái vừa cãi nhau ở nhà hàng của Hoàng Lan hồi nãy. Đúng là ý trời! Anh nghĩ trong bụng rồi tặc lưỡi đi lại chỗ ngồi Anh Thái Sơn phải không ạ? Vừa thấy anh là em đã nhận ra ngay Sao Thủy Dung lại biết tôi? Em đã được mẹ cho xem ảnh anh rồi Không ngờ ở ngoài Anh còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa Thực ra thì Thái Sơn cũng được mẹ cho xem ảnh của Thủy Dung Nhưng anh không quan tâm Nên chả ngó ngàng xem mặt mũi cô như thế nào cả Thủy Dung tỏ ra vui vẻ Ngồi ngay xuống bên cạnh Thái Sơn Không một chút ngại ngùng Dù hai người mới lần đầu tiên gặp mặt Anh ăn gì? Em muốn ăn gì thì cứ gọi. Vâng, vậy để em gọi món nhé. Thủy Dung vừa gặp mặt Thái Sơn, đã cảm thấy rất thích chàng trai này rồi. Lúc đầu nghe mẹ kể Thái Sơn mới đi du học về, lại còn là con trai duy nhất của giám đốc bệnh viện tư nhân lớn. Cô đã thấy ngưỡng mộ vô cùng. Bây giờ được gặp anh ở ngoài đời, thấy anh cao giáo đẹp trai thì lại càng tỏ ra thích thú vô cùng. Người đàn ông điều kiện tốt như thế này nhất định cô phải giữ cho chặt mới được. suốt buổi ăn thì Dung cứ sấn sổ vào hỏi han đủ thứ chuyện. Cô dường như đánh mất hết liêm sỉ của một người con gái, khi lần đầu tiên chạm mặt một chàng trai sáng sủa, khôi ngô, lại tài giỏi như thế này. cứ như hai người đã thân quen từ lâu, còn Thái Sơn thì ngược lại, anh trả lời cho có chuyện, rồi cười trừ mỗi khi không muốn trả lời. May thay, có một cuộc điện thoại của bạn anh gọi đến, như vớ được phao cứu sinh, anh vội vàng nghe máy. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Nói rồi ra vẻ như là rất là gấp gáp Nói với Thủy Dung Thật ngại quá tôi có việc phải về gấp Mình gặp lại sau nhé Thái Sơn sốt sáng đứng lên luôn Tuy vẫn còn luyến tiếc Nhưng thấy Thái Sơn đã đứng lên Với lại cũng không muốn tỏ ra mình kém giá Trong lần đầu tiên gặp mặt Phải năn nỉ đàn ông Nên Thủy Dung đã tỏ ra rộng lượng Anh Thái Sơn có việc gấp thì cứ đi đi Mai chúng ta gặp nhau nhé Thái Sơn chả thiết nghe Thủy Dung nói gì nữa Vậy tôi về nhé Chỉ chờ có thế, anh đã vội quay đi tìm nhân viên tính tiền Rồi lấy xe vóng về mất Hùng Dũng ngồi ở quán cà phê chở Thái Sơn đến Vừa thấy bóng dáng Thái Sơn Hùng Dũng đã chạy ra kéo tay anh vào hỏi Thế nào, nàng có sinh không? Ờ thì... sao cơ? Không sinh hả? Hùng Dũng thấy mặt Thái Sơn cứ nghệt ra Không biểu lộ chút cảm xúc nào thì liền nói Xinh, rất xinh Thế tốt rồi, chúc mừng mày nhá Hùng Dũng khoác vai bạn cười hì hì Chúc mừng gì cơ? Thái Sơn ngạc nhiên hỏi lại Chúc mừng mày có bạn gái chứ sao? Bạn gái nào? Thì cô bé đi xem mắt đó Ồ không Là sao? Lúc nãy vừa khen sinh cơ mà Tao có đối tượng rồi Ồ thật hả? Có từ bao giờ mà sao tao không biết nhỉ? Làm sao mà mày biết được? Bởi vì tao cũng vừa mới gặp đây thôi Thái Sơn nói ra điều bí mật Hả? Mới gặp? Tiếng xét ái tỉnh à? Cô nàng nào mà lại may mắn lọt vào mắt xanh của cậu bạn mọt sách tôi vậy trời? Hùng Dũng kéo Thái Sơn lại chọc, thực ra anh nói cũng không ngoa chút nào đâu. Từ nhỏ đến lớn, Thái Sơn chưa từng có mối tình vắt vai nào, suốt năm suốt tháng chỉ chối mũi vào việc học. Học xong đi làm vài năm, lại tiếp tục suốt ngoại du học tiếp, rồi lại về làm việc. Cuộc sống của anh không quanh quẩn quanh những quyển sách dày cộp, thì cũng là trong bệnh viện, còn thời gian đâu mà hẹn hò. Là bạn bè bao nhiêu năm, chưa từng thấy Thái Sơn dẫn cô bạn gái nào giới thiệu với Hùng Dũng. Trong khi Hùng Dũng cũng qua mấy đời bạn gái rồi, có lần còn suýt cưới nhưng lại không thành. Nhìn thằng bạn không mối tình vắt vai, anh cũng sốt ruột lắm. làm lúc cũng muốn giới thiệu cho nó vài mối, nhưng Thái Sơn nhất quyết từ chối vì không thích tình yêu qua mai mối. Lần này là do mẹ anh ra tối hậu thư nên anh mới miễn cưỡng chấp nhận mà thôi. Giờ nghe thấy Thái Sơn có đối tượng, Hùng Dũng rất là tò mò. Thái Sơn nhắc đến đối tượng của mình xong, thì trong đầu lặp lại đầy những hình ảnh của Hoàng Lan mà thôi. Cô gái có làn da nâu khỏe khoắn Và nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời Đúng là ở cô có một sự khác biệt hoàn toàn Với những người con gái xung quanh anh rất nhiều Một sự nổi bật vô cùng cuốn hút Này Sao mặt mày cứ ngơ ra thế Đang nghĩ về nàng à Hùng Dũng đập mạnh vai bạn Tao đang không biết làm cách nào để tiếp cận nàng đây Chà chà Lần này đúng là lọt hố ái tình thật rồi Tao chưa bao giờ thấy mày trở nên ngơ ngẩn như thế này đấy Chắc phải đến xem nàng thơ của mày mới được Thái Sơn mặc kệ thằng bạn của mình đang bao hoa trích trẻ đủ thứ Trong đầu anh chỉ nghĩ đến mỗi hình ảnh hoàng lan mà thôi Mà này, chắc là nàng xinh lắm hả? Rất xinh Xinh hơn tất cả những cô gái tao đã gặp Ôi cha cha, chắc là bị thần tình yêu bắn trúng tim rồi Lần đầu tiên tao thấy mày có hứng thú với con gái như vậy đấy Dũng lại trêu chọc Thái Sơn Nhưng lần này anh không có mấy hứng thú để phản ứng lại thằng bạn thân Bởi vì trong đầu anh lúc này đã có mối quan tâm lớn khác rồi Thái Sơn về muộn hơn giờ định Ông Hải đã đi ngủ rồi Chỉ còn mình bà Ánh Tuyết là đang thức chờ con về Bà hay có thói quen như vậy Dù bà biết Thái Sơn cũng thường hay về muộn Do có ca cấp cứu đổ xuất trong bệnh viện Nhưng mà luôn phải chờ con về đến nhà an toàn Bà mới yên tâm đi ngủ Như cách mà hàng triệu bà mẹ Việt Nam Vẫn làm với đứa con của mình Thấy con trai đi xem hắt ngày đầu tiên Đã về muộn rồi Bà cảm thấy cũng có chút hy vọng Về rồi hả con Buổi ra mắt tốt đẹp chứ Dạ vâng mẹ Thái Sơn vừa nói vừa cởi giày, bà Ánh Tuyết cũng đi lại cởi chiếc áo khoác trên người con. Con bé thế nào? Dạ cũng xinh xắn, ý mẹ là có hợp mắt con không? Thái Sơn nhìn mẹ thật sự không muốn thất vọng. Cô ấy quá trẻ, có lẽ không hợp với con đâu mẹ. Nghe câu nói này của con trai, bà Ánh Tuyết có chút hụt hẳn, nhưng bà cũng không ép con mình. Ừ, nếu thấy không hợp thì thôi, mẹ cũng không bắt ép con trong vấn đề tình cảm. Mẹ chỉ là lo con quá chú tâm vào công việc mà quên mất chuyện hệ trọng này. Con cũng không còn trẻ nữa đâu, cũng phải tính đến chuyện hôn nhân đi là vừa. Hôm nay con chịu đi xem mắt là mẹ cũng vui rồi. Bà nhẹ nhàng khuyên bảo con, từ nhỏ đến lớn bà chưa từng bắt ép con phải làm gì. Nhưng đúng là chuyện tình cảm hôn nhân của con trai khiến bà hơi lo lắng. Bởi từ trước đến giờ chưa từng thấy non sắt cô gái nào về nhà để giới thiệu. Biết là nó lo học lo làm, không có thời gian nên bà đã chủ động tìm bạn gái cho con trai. Chỉ hy vọng nó không bị làm sao trong vấn đề giới tính là bà mừng rồi Thôi con đi ngủ đi Vâng con ngủ trước nha mẹ Con chào mẹ Bà Ánh Tuyết nhìn theo dáng con Tuy cuộc ra mắt không được như mong đợi Nhưng bà cũng thấy vui vui Vì con trai cuối cùng cũng đã nghe lời mình đi xem mắt Sau lần đầu tiên xem mắt Thì Dung đã bị vẻ đẹp trai và lịch lãm của Thái Sơn hút hồn Cô lo sợ chàng trai tốt như thế này Sẽ có nhiều người phụ nữ nhỏ ngó hút mất Nên hối mẹ đi cùng mình, đến nhà gặp Thái Sơn cho chắc ăn. Ngày tối ngày hôm sau, mẹ của Thủy Dung đã dẫn cô đến gặp bà Ánh Tuyết, coi như là đánh tiếng ra mắt con dâu tương lai. Gia đình Thủy Dung cũng là có máu mặt ở thành phố này, bố là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế, bản thân cũng là kế toán của công ty bố mình. Bà Ánh Tuyết và gia đình Thủy Dung cũng có mối thân tình qua lại trong công việc làm ăn. Nghe nói bà Ánh Tuyết có cậu con trai hơn 30 tuổi rồi mà chưa lập gia đình, Nên mẹ của Thủy Dung ngỏ ý Muốn cho đôi trẻ gặp mặt xem thế nào Bà Ánh Tuyết cũng có ý định mai mối cho con trai Nhưng chưa tìm được đối tượng Bây giờ có người ngỏ lời Nên bà cũng muốn để con trai thử đi tìm hiểu xem sao Chứ thực ra bà cũng chưa từng gặp mặt Thủy Dung Hai mẹ con đến nhà bà Ánh Tuyết Thì cả nhà đã đi vắng rồi Chỉ còn mình bà ở nhà thôi Chị thông cảm Thái sơ nó vướng ca trực ở bệnh viện Nên không thể về tối nay Bà Ánh Tuyết rót nước mời hai mẹ con Thủy Dung Dạ không sao đâu bác Để mai cháu sẽ đích thân đến bệnh viện Để thăm anh ấy Thủy Dung không chút ngại ngần gì nói luôn Mặc kệ cho mẹ mình đang nháy mắt ra hiểu Con gái con lứa không ý tứ gì cả Thủy Dung bỏ qua lời nhắc nhở của mẹ Mà tiếp chuyện bà ánh tuyết Một cách rất hồn nhiên Cô hỏi han đủ thứ về Thái Sơn Nào là trước đó anh có yêu bao nhiêu cô rồi Đã dẫn về nhà chưa Mặc cho mẹ cứ liên tiếp nhắc nhở Nhưng cô cứ hồn nhiên không như vậy Chị thứ lỗi Con bé này được nuông chiều quá nên không có phép phát gì cả. Mẹ Thủy Dung nhắc con không được, đành lên tiếng trước với bà Ánh Tuyết. Không sao đâu chị, tuổi trẻ bây giờ đứa nào cũng năng động như vậy đấy, không như tụi mình ngày xưa đâu. Bà Ánh Tuyết nói chuyện một cách vui vẻ, nhưng trong lòng đã thấy cô gái trẻ này rõ ràng là không hợp với con trai của mình rồi. Bị ý tiếng xét ái tình đánh chúng, ngày nào Thái Sơn cũng đến nhà hàng của cô để ăn cơm tối sau ca làm việc. Đến nỗi cô nhân viên đã dành hẳn cái bàn đó cho riêng anh. Đương nhiên, trong thâm tâm anh hiểu rõ, anh đến đây chủ yếu là để được nhìn thấy người ta, chứ không hẳn vì những món ăn của nhà hàng, mặc dù nó rất ngon và nổi tiếng khắp khu phố này. Đến là đến như vậy thôi, chứ anh chưa một lần được bắt chuyển với Hoàng Lan, chỉ là anh muốn đến để được nhìn thấy cô cho đỡ nhớ. Có hôm làm việc say xưa quên mất, nhưng có hôm đang buổi trưa được nghỉ giữa chừng anh lại nhớ đến gương mặt và nụ cười dạng người của cô gái ấy. Chịu không nổi, anh lại phóng xe đến để được nhìn thấy cái tên Hoàng Lan thôi vì lúc này cô không có ở nhà hàng Tình cảm thầm thương trộm nhớ này giống hết như cái thủa học trò thương thầm, một cô bạn gái ở trên lớp, cứ nhìn trộm mà không dám tỏ bày, vừa thích thú lại vừa có chút gì đó thấp thẩm mong chờ Hôm nay anh có ca cấp cứu khó nên đến hơi muộn ngồi một lúc không thấy Hoàng Lan đâu cả anh nhìn đồng hồ rồi cứ chở thêm một lúc nữa cũng không thấy cô đâu Chắc là muộn quá rồi nên cô ấy về. Thái Sơn thẩm nhủ rồi ra về trong hột hẵng. Anh chạy xe ngang qua một khu phố, thì bất ngờ thấy một đám đông đang vây quanh một ai đó. Tiếng đàn bầu déo rắt vang lên giữa thành phố ồn ào như tiếng lòng người đang ai oán thương nhớ một người. Nó rất giống tâm trạng của anh bây giờ. Tự dưng ở đâu ra lại có người đánh đàn bầu giữa thành phố này nhỉ? Anh tò mò dựng xe một chỗ rồi hòa vào đám đông. Ồ... Hóa ra là cụ già hôm nọ, anh không khó để nhận ra cụ ông đang ngồi say xưa đánh đàn bầu, chính là cụ ông đã bị Thủy Dung quát tháo ẩm mấy lần trước trong nhà hàng Hoàng Lan. Nhưng hôm nay trông ông cụ rất khác, cụ say mê như một người nghệ sĩ, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc, cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiếng đàn lúc trầm lúc bổng lúc ai oán nhớ mong, ai đó trong vô vọng. Cô đơn và da riết đến đau lòng, nghe thôi cũng muốn rớt nước mắt. Thái Sơn có thể cảm thấu rõ Sự ra giết này Cũng có thể là do trong lòng anh Cũng đang có cái cảm giác đó Nên anh cũng cảm thấu được điều này chăng Thái Sơn không thể nghĩ được gì nữa Anh cũng bị tiếng đàn réo rắt của ông cụ Cuốn vào trong cơn mộng tường Một chàng vỗ tay tán thưởng Của mọi người Làm anh giật mình tỉnh lại Người ta vui vẻ Đặt tiền lên chiếc nón lá ủng hộ người nghệ sĩ Thái Sơn cũng lấy ví rồi móc ra một tờ 500 Đặt vào chiếc nón lá Cảm ơn Giọng nói quen thuộc vang lên Làm Thái Sơn giật mình Anh ngước nhìn lên Thì thấy người đang cầm chiếc nón lá Chìa ra trước mặt anh chính là Hoàng Lan Đây phải chăng là sự sắp đặt của số phận Thái Sơn như không tin vào mắt mình Nên bội vàng rụi mắt Không, mình không nhìn nhầm Là cô ấy Hoàng Lan không nhận ra Thái Sơn Nên vui vẻ chìa chiếc nón lá sang người khác Đang bỏ tiền vào nón Xong một người cô lại cúi đầu cảm ơn Thái Sơn chở cho Hoàng Lan đi hết một lượt mọi người cũng tản ra hết mới lại gần lên tiếng Chào cô chủ Hoàng Lan đưa chiếc nón lá cho ông cụ rồi quay sang Thái Sơn Cô thật lòng là không nhận ra Thái Sơn là ai cả nên cười nói Anh thứ lỗi, tôi không nhớ ra anh là ai Đương nhiên là Hoàng Lan không nhớ tôi rồi Anh còn biết cả tên tôi sao Hoàng Lan bắt đầu thấy tò mò về chàng trai này Tôi biết về cô nhiều hơn thế đấy Thú vị thật, tôi có thể biết anh là ai không nhỉ Tôi là một khách hàng quen thuộc của nhà hàng Nón Lá. À, hóa ra là vậy. Cô từng nói khách hàng nào với cô cũng là thượng đế. Thế mà cô lại chẳng nhớ thượng đế này gì cả. Thái Sơn đùa, thì Hoàng Lan cười xòa. Hồ, oh, thú vị thật đấy. Hoàng Lan càng nói chuyện thì càng thấy thú vị về chàng trai này quá. Anh ta còn nhớ rõ từng lời cô nói. Thái Sơn thấy thái độ của Hoàng Lan khá vui vẻ, nên bắt đầu làm quen luôn. Anh chỉa tay ra trước mặt Hoàng Lan. Tôi là Thái Sơn, bác sĩ khoa tim mạch của Bệnh viện Tâm An. rất hân hạnh được làm quen với Hoàng Lan. Hoàng Lan cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Thái Sơn. Hóa ra là một vị bác sĩ trẻ, thật vinh dự cho nhà hàng tôi quá, rất vui được làm quen với bác sĩ. Thái Sơn không ngờ, đêm nay cứ tưởng là một đêm buồn bã vì không được gặp người trong mộng, nhưng hóa ra lại ngược lại, đã có một buổi làm quen rất thú vị và bất ngờ. Đúng là đời không nói trước được chữ ngờ, cho nên khi đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ đêm, Thì ngày hôm đó chưa chắc là ngày xấu của bạn đâu. Thấy Hoàng Lan cũng bắt đầu chuyện với mình một cách tự nhiên vui vẻ. Thái Sơn được thể nên mạnh dạn nói. Tôi có thể mời bà chủ một ly cà phê chứ. Thấy vị khách hàng thân quen chưa một lần gặp mặt của mình tỏ ra khá thiện chí Hoàng Lan cũng vui vẻ nhận lời. Được chứ, anh chờ tôi một lát nhé. Nói rồi cô quay lại chỗ ông cụ Ông về cẩn thận nhá ông. Tạm biệt cháu. Ông cụ gói ghém đồ đạc bỏ vào một chiếc túi sách to... Bộ đằng sau yên xe máy Thái Sơn thấy vậy cũng cúi đầu chào Tạm biệt ông ạ Ông cụ nghe Thái Sơn chào mình Cũng quay đầu lại vui vẻ chào lại Chào cậu, chúc cậu buổi tối vui vẻ Hai người cùng cúi đầu chào ông cụ Rồi mỗi người lên một xe của mình Chạy dọc đường phố đến một quán cà phê nhò nhỏ Hoàng Lan khá thông thạo địa lý ở đây Cô tự chọn quán rồi chọn luôn chỗ ngồi Thái Sơn đi theo sau cô Ngoan ngoãn nghe lời Người khác nhìn vào cứ tưởng đây là một đôi vợ chồng đang đi hẹn hò với nhau anh thấy chỗ này thế nào Hoàng Lan ngồi xuống trước rồi hỏi tôi không ngờ giữa lòng thành phố lại có một chiếc quán xinh xắn thế này Hoàng Lan quan sát một chút rồi nói quán này không khó tìm đâu chỉ có điều người ta có quan tâm để ý đến nó hay không mà thôi có vẻ như anh không để ý đến mấy cái chuyện này đúng không đúng thật là bị cô đoán trúng tâm rồi Thái Sơn gãi đầu cười tôi có thể hỏi anh một câu không được chứ Cô cứ hỏi đi Anh thích nghe đàn bầu à À không hẳn là như vậy Thế tại sao anh lại đến đây Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua Nghe thấy tiếng đàn bầu nên tò mò đến thôi Nhưng bà nội tôi thì lại rất mê đàn bầu À hóa ra là vậy Vậy Hoàng Lan có thể cho tôi hỏi câu này được không Thái Sơn thấy Hoàng Lan cũng khá cởi mở với mình Nên mở lời luôn Tất nhiên là được rồi Cô và cụ ông có vẻ rất thân với nhau Nhưng nhìn hai người thì lại khác nhau một trời một vực Hoàng Lan hiểu ý của Thái Sơn muốn nói gì Cô cũng chẳng có gì giấu giếm ở đây cả Ông cụ vốn là khách hàng thân thiết của nhà hàng chúng tôi Tôi quen ông cụ cũng trong trường hợp giống như anh Cũng tình cờ biết cụ Khi một lần tôi đi ngang qua đây Cô cũng thích nghe đàn bầu Không phải là thích mà là rất thích Tôi nghe tiếng đàn của ông cụ Có thể đoán được nỗi lòng của ông ấy qua tiếng đàn Cô giỏi thật Không phải giỏi đó là sự đồng cảm Anh đã nghe giai thoại về bá nha Từ kỳ rồi chứ những người có khả năng thấu cảm sẽ dễ dàng cảm được nhau chỉ qua một tiếng đàn Hoàng Lan vừa nói vừa kể cho Thái Sơn nghe về cuộc đời của ông cụ không phải tình cờ ông cụ lại một thân một mình đến thành phố này rồi kiếm sống bằng nghề đàn hát dạo đâu ông là cựu chiến binh trước khi đi bộ đội có yêu một người phụ nữ nhưng sau khi đất nước giải phóng trở về quê hương thì gia đình người yêu đã đi sơ tán không tìm được tung tích ông cụ không lấy vợ mà ở vậy lo cho mẹ già sau khi ông bà mất Ông cụ đi khắp nơi để tìm tung thích người yêu mình Biết người yêu mình mê đàn bầu Nên sau khi trở về Ông đã cố tầm sư học đạo Để học món đàn này Ông mong muốn dùng tiếng đàn Để hy vọng tìm thấy bà Ở cái thành phố rộng lớn này Cũng đã gần chục năm rồi Không biết đến cuối đời Ông có tìm được bà không nữa Chiến tranh thật tàn nhẫn Đã làm tan nát bao gia đình Và cướp đi cuộc đời của bao nhiêu con người đến tận cùng Hoàng Lan kể xong câu chuyện của ông cụ Thì tâm trạng trùng hẳn xuống, ánh mắt đam đam như thể đang nhìn thấu quá khứ của người đàn ông chung tình kia. Hai người lặng thinh đi một chút trong xúc động, Thái Sơn chăm chú nhìn cô. Không ngờ, người phụ nữ trông có vẻ cá tính này lại có một trái tim đa cảm đến vậy. Thật ngại quá, không biết tại sao tôi lại kể những chuyện này cho anh nghe nữa. Sau giây phút lắng động, Hoàng Lan bất ngờ bối rối. Là vì chúng ta có sự đồng cảm với nhau, chẳng phải hồi nãy cô đã nói như vậy sao? Hoàng Lan lại im lặng, cũng không biết nói gì nữa Có lẽ là anh ta đã nói đúng Cô có thể nhìn thấy sự đồng cảm Từ trong ánh mắt của người đàn ông trẻ này Nếu được cô không ngại Tôi rất muốn tìm hiểu rõ hơn Về câu chuyện của ông cụ Có thể tôi sẽ giúp được đấy Thái Sơn nhìn cô nghiêm túc nói Được, nếu anh không ngại việc bao đồng Nói cho anh biết trước Tôi là người chuyên đi lo việc bao đồng Bởi vì tôi nợ cuộc đời này rất nhiều Hoàng Lan cười Nhưng giọng nói không có vẻ gì là đùa cả Tôi nguyện ý lo việc bao đồng cùng cô mà Thêm một người giúp Thì ông cụ sẽ có khả năng hoàn thành tâm nguyện sớm hơn Cảm ơn anh nhiều Không cần cảm ơn đâu Chỉ cần ưu tiên vị khách này một chút là được Tôi ngày nào cũng đến nhà hàng của Hoàng Lan Nhưng chưa từng được cô chủ yêu ái liếc qua một cái Thậm chí là nói không quen Tôi chưa thấy ai thượng đế Mà lại thê thảm như tôi cả đâu Thái Sơn cố tình chọc Hoàng Lan Để cô vui tươi trở lại Sau cái cảm xúc bị trùng lắng xuống kia Từ sau hôm đó Ngày nào Thái Sơn cũng đến sớm hơn một chút. Tất nhiên, những lần sau này thì khác hơn. Anh đã trở thành khách hàng đặc biệt của nhà hàng Nón Lá. Anh được đặt cách giữ chỗ ngồi, còn được đích thân cô chủ bê thức ăn ra mời. Có khi còn tiếp chuyện nữa cơ. Lâu lắm rồi, Thái Sơn mới có cái cảm giác thấp thỏm chờ mong như thế này. Hóa ra tình yêu cũng thú vị thật đấy. Thế mà bao nhiêu lâu nay, anh bỏ quên nó mất. Anh cứ nghĩ rằng tình yêu trai gái là thứ vô bổ nhất trên đời này. Thà cứ làm những việc có ý nghĩa cho cuộc đời Nhưng bây giờ anh mới nhận ra Tình yêu là cái thứ làm cho cuộc đời của con người Có ý nghĩa hơn Khi chúng ta tìm thấy những đối tượng của mình Những hôm không có ca trực Thái Sơn xong việc sớm Thì sẽ ra nhà hàng sớm hơn một chút Hôm đó hai người sẽ cùng rủ nhau Đi rào qua khu phố mà cụ liễn Tên người cựu chiến binh ôm mối tình Giờ giang thường hay đánh đàn bầu Chẳng biết từ bao giờ Anh cũng say mê luôn tiếng độc huyền cầm này Của người nghệ nhân không chuyên Có lẽ như Hoàng Lan đã nói Đó là sự đồng điệu về tâm hồn Của những con người có trái tim đa cảm Thái Sơn không biết rằng Chính tiếng đàn bầu ngày thơ bé Anh thường được bà nội mở đài cho nghe Đã thấm nhuần vào máu anh Và khi đến bây giờ khi gặp lại Anh bỗng thấy nó thân quen Đó gọi là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại Có khi còn gắn kết cả là tương lai của anh nữa Hôm nay có một ca mổ khó Nên làm việc mãi đến 10 giờ đêm mới xong Biết giờ này Hoàng Lan không còn ở nhà hàng nữa Nhưng anh vẫn cố tình tạt qua xem thế nào Bây giờ nhà hàng đã vắng khách Chỉ còn vài cặp nam nữ đang ngồi chuyện trò ăn uống Có lẽ họ cũng giống như anh Tan làm muộn Thích ra nhà hàng này để hưởng thụ chút hương vị quê hương Như cái tên của nó Thái Sơn không gọi món Mà ngồi đơ ra ngắm nhìn xung quanh Huyền thương thấy Thái Sơn ngồi một mình Nên tiến lại nói Chị Hoàng Lan hôm nay không thấy đến nhà hàng Chị ấy đi lên Hà Giang từ sáng sớm rồi ạ. Hả? Đi lên tận Hà Giang sao? Có chuyện gì à? Thái Sơn chợt ngơ ngác khi nghe huyền thương nói Hoàng Lan lên mãi tận Hà Giang. Nhưng trái ngược lại với sự bất ngờ của Thái Sơn thì huyền thương cười hiền nói. Anh không biết đó thôi, chị Hoàng Lan đi khắp nơi ấy, cả miền Nam nữa cơ. Năm nào chị ấy cũng đi ba bốn bận vào trong đó. Thấy gì Thái Sơn có vẻ khó hiểu, huyền thương liền giải thích. Chị ấy đi thiện nguyện, chị ấy không kể với anh sao? À không, Thực ra thì tôi cũng không biết nhiều việc cô ấy Huyền thương nói tiếp Nếu anh quen được chị ấy Thì anh là người đàn ông có phúc đấy Chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp Một cô gái dành cả cuộc đời này Đi giúp đỡ những người không may mắn Tôi là một trong số những người được chị ấy kêu mang Nếu không phải mình là người được chứng kiến Những việc làm của chị ấy Thì tôi không bao giờ tin Trên đời này lại có một người tốt như vậy Huyền thương không ngại kể chuyện về Hoàng Lan cho Thái Sơn nghe Bởi qua nhiều ngày tiếp xúc với Thái Sơn, cô cũng nhận định được anh chàng này là một người đàng hoàng. Cô cũng không khó nhận ra Thái Sơn có tình ý với Hoàng Lan nên ngày nào cũng đến đây. Và đặc biệt, Hoàng Lan cũng có kiện cảm với chàng trai này nên cũng đích thân ra tiếp chuyển. Bằng con mắt trải đời của mình, Huyền Thương tin rằng họ là một cặp mà ông trời đã sắp đặt. Thế nên cô cũng muốn nhúng tay vào trong cuộc xe duyên này. Huyền Thương biết cả Hoàng Lan và Thái Sơn đều là những người rất bận rộn. những sự nghiệp và cuộc đời của riêng mình Họ chỉ có thể sắp xếp được một chút thời gian ít ỏi vào buổi tối tranh thủ lúc nghỉ ngơi để trò chuyện bên nhau. Và như Thái Sơn đã xác nhận, anh không biết nhiều về Hoàng Lan Vậy thì cô sẽ giúp họ kết nối gần lại với nhau hơn Thứ lỗi cho tôi có thể hỏi anh một câu không Huyền Thương nhìn Thái Sơn thiện trí Vâng, cô cứ hỏi Anh thích chị Hoàng Lan Thái Sơn chỉ cười, tôi không ngạc nhiên đâu Bởi vì nếu tôi là đàn ông tôi cũng sẽ thích chị ấy Chị ấy có rất nhiều đối tượng theo đuổi. Đại gia có, thiếu gia có và cả những chàng trai thanh niên tuổi trẻ cũng có. Cuộc chiến này nếu không thực sự xuất sắc thì sẽ không chiến thắng được đâu. Tôi còn chưa ra trận mà. huyền Thương cười rồi nói nhỏ vào tai Thái Sơn. Anh hãy tự mình tìm hiểu về chị ấy. Tôi cá chắc chắn rằng một khi anh đã biết về con người của chị Hoàng Lan rồi thì anh không thể nào mà rứt ra khỏi chị ấy được đâu. Tin tôi đi. Huyền Thương nói rồi nháy mắt đầy thách thức. Rồi đi vào nhà bếp làm việc Thái Sơn bật cười một mình Đúng là một người đặc biệt Thì bên cạnh họ cũng có những người đặc biệt Cô huyền thương này cũng thú vị Y như cô chủ của cô ta vậy Nỗi hụt hẫng vì không gặp được Hoàng Lan lúc này dần tan biến Thay vào đó là sự tò mò Về cuộc đời của người phụ nữ thú vị này Thái Sơn không sao ngủ được Những câu nói của huyền thương Cứ như thể đang thúc sục anh Đi tìm cuộc đời Hoàng Lan Anh ngồi dậy, lang thang trên mạng Tìm các nhóm tổ chức từ thiện Đúng như lời Huyền Thương nói, anh rất ngỡ ngàng về Hoàng Lan. Có rất nhiều nhóm hội từ thiện cả trong và ngoài nước có mặt Hoàng Lan, trong những bộ ảnh chụp chung cùng đoàn, có cả những tấm hình từ hơn 10 năm trước. Nếu không đọc tên thì anh cũng khó nhận ra đó là Hoàng Lan. Như khám phá ra chúng niềm đam mê của mình, Thái Sơn tiếp tục lục lọi khắp trang mạng xã hội những tổ chức từ thiện từ Bắc vào Nam. men theo những bài viết về Hoàng Lan, anh tìm đến cả những bài báo về cô ở nước ngoài, Hoàng Lan đến Ấn Độ và còn đi đến tận những nước châu Phi xa xôi để làm từ thiện Hóa ra Hoàng Lan đã nổi tiếng đến vậy Anh không biết động lực nào khiến một cô gái trẻ lại có thể đi nhiều nước làm những việc mà ngay cả một người đàn ông cũng ít khi nào làm được Càng tìm hiểu về Hoàng Lan, anh càng cảm thấy ở cô gái này có rất nhiều điều khiến con người ta không thể rứt ra được Đúng như lời của huyền thương nói, Hoàng Lan sẽ đem đến cho anh những điều vô cùng bất ngờ Thái Sơn không có thói quen, bỏ nhiều thời gian vào mạng xã hội. Nhưng lần này thì khác, anh cứ như một người lần đầu tiên khám phá ra vùng đất thú vị. Cứ muốn đi mãi, đi mãi không thôi. Anh lục tung các mạng xã hội để tìm những bài viết liên quan đến Hoàng Lan. Giờ thì anh hiểu tại sao, tuy mới gặp lần đầu, nhưng cô lại có sức hút kỳ lạ như vậy. Người phụ nữ này đúng là không tầm thường. Lần đầu tiên Thái Sơn thức khuya, nhưng lại không phải vì học tập hay nghiên cứu về vấn đề chuyên môn. Mà lại vì một cô gái Lịch sử điện thoại của anh chỉ toàn cái tên Hoàng Lan Và hình ảnh của cô mà thôi Thái Sơn vô tình ôm chiếc điện thoại của mình Không tắt máy ngủ đến sáng Lúc tỉnh dậy đi làm Nhìn chiếc điện thoại vẫn còn hình ảnh của Hoàng Lan Hiện lên trong một bài viết về cô Anh mới bật cười một mình Hóa ra anh đã yêu thật rồi Tối hôm đó Thái Sơn lại tìm đến nhà hàng của Hoàng Lan như thói quen Dù biết Hoàng Lan vẫn chưa về Ăn tối xong Một mình anh lại đi lang thang Rồi ra chỗ khu phố mà cụ liễn ngồi đánh đàn bầu Anh thay Hoàng Lan đến chỗ ông cụ Cầm chiếc nón lá chìa ra Để đó những tấm lòng mà những khán giả đã dành tặng cho ông cụ từ dưng anh cũng cảm thấy thích luôn Những cái việc mà Hoàng Lan đã làm Trước đây anh cứ nghĩ mình học cao Đi nước ngoài Thì tầm hiểu biết của mình cũng khá khá rồi Nhưng bây giờ anh mới biết Với Hoàng Lan Anh chỉ là một hạt cát nhỏ Với sự trải nghiệm và tầm nhìn rộng lớn của cô Anh vừa ngưỡng mộ lại vừa thấy thích thú và tò mò. Anh thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về người con gái này. Cụ Liễn tiếp xúc với Thái Sơn mấy ngày qua, không khó nhận ra tình cảm của Thái Sơn dành cho Hoàng Lan. Mấy ngày nay thấy Thái Sơn thơ thần một mình ra đây, giúp đỡ mình, cụ vừa thương lại vừa buồn cười. Cậu thích con bé hả? Cụ Liễn bất ngờ hỏi. Thái Sơn ngạc nhiên trước câu hỏi của cụ. Nhưng lần này anh không lần tránh nữa mà gật đầu. Vâng ạ, tôi biết mà... Ai mà chả thích cô ấy chứ? Cụ Liễn nhìn Thái Sơn rồi cười một cách bí ẩn. Tôi biết cậu là người tử tế, nhưng để đến được với Hoàng Lan thì cậu phải thật bản lĩnh đấy. Vâng, cháu biết ạ. Thật lòng với cụ cháu cũng không biết tại sao cháu lại thích cô ấy đến vậy. Đó là một cô gái đầy bí mật đấy. Cụ Liễn đứng dậy vỗ vai Thái Sơn. Cụ Liễn thân với Hoàng Lan, nên chắc là cụ ấy sẽ biết nhiều điều về cô. Thái Sơn nghĩ vậy nên liền đề nghị. Ông! Ông có thể giúp cháu chứ Tôi có thể giúp cháu điều gì nào Chinh phục người phụ nữ bí ẩn đó Cụ liễn phá lên mà cười Vừa khó lại vừa dễ Nhưng cái khó nhất thì cậu vô tình đã làm được rồi Những trường ngại còn lại chỉ là vấn đề ngoài lề thôi Vậy tôi mới cần bản lĩnh của cậu Có thể vượt qua được Những định kiến của người khác hay không Chỉ cần chinh phục được trái tim của cô ấy Thì mọi thứ khác chắc chắn cháu sẽ làm được ạ Thái Sơn nói một cách chắc chắn Cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, nhưng mà tôi chắc chắn là cậu làm được. Cố lên, chàng trai trẻ. Nhưng cháu cần ông giúp. Tôi sẵn sàng giúp hai người, bởi hơn ai hết, tôi rất mong những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau. Giọng cụ ông bỗng trùng xuống khi nói đến câu này. Thái Sơn biết, cụ đang nghĩ đến người xưa. Để cháu đưa ông về nhé. Thái Sơn đề nghị, được, về nhà tôi. Cụ Liễn vui vẻ đồng ý, họ dọn dẹp đồ đạc rồi lên xe đi về. Hai người đi qua một con phố nữa, rồi rẽ vào ngõ hẻm mới đến nhà cụ liễn. Ngôi nhà nhỏ cô đơn, nằm sâu trong hẻm, nhưng được cái khá là yên tĩnh. Cụ liễn xuống xe trước, rồi lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cổng. Cậu vào đi. Thái Sơn chạy xe của mình vào trước, sau đó quay ra ngoài dắt xe cụ liễn vào để cụ ông khóa cổng. Cụ liễn vào trong nhà, vác cái chiếu một ra ngoài sân, chạy xuống hiên nhà. Ngồi ngoài này, cho mát. Xong cụ quay vào nhà bếp. Lấy ra một bình rượu bằng xứ. Tôi biết cậu là bác sĩ, không nên uống rượu. Nhưng hôm nay chúng ta uống với nhau một chén nhá. Dạ cũng được ạ. Thái Sơn không ngần ngại, đón hai chiếc chén mắt trâu từ tay ông cụ, rồi tự mình rót rượu ra chén. Mùi rượu thuốc bốc lên khiến anh chưa uống đã cảm giác ngất ngây rồi. Đúng là Thái Sơn rất ít khi uống rượu. Rượu ngon đấy. Cổ già đưa chén rượu cho Thái Sơn. Thái Sơn nhấp một chén rồi nhăn mặt. Công nhận ạ. Cụ Liễn cũng uống xong rồi khà một tiếng Lâu lắm rồi tôi chưa uống rượu Bình rượu này tôi chỉ để dành Mời khách quý thôi đấy Vậy hân hạnh cho cháu quá rồi Thái Sơn cười rồi tiếp tục nhấp ngộm thứ hai Lần này Cái vị cay cay tê tê từ đầu lưỡi Dễ chịu hơn hẳn Nhấp xong ngộm thứ hai Ông cụ mới tử tử hỏi Bây giờ cậu muốn tôi giúp gì nào Cháu muốn biết nhiều hơn về Hoàng Lan ạ Cái này là tự cậu phải đi tìm hiểu Mới thú vị Nhưng tôi nói cho cậu biết một điều, nếu muốn chinh phục một người phụ nữ thì hãy chú ý đến những điều mà cô ấy quan tâm. Mà cái này thì cậu đang làm tốt đấy. Nói rồi, cụ lại mang chiếc đàn bầu của mình ra, vuốt ve vẻ nối tiếc, ánh mắt nhìn về xa xăm. Hãy trân trọng và giữ gìn những gì thuộc về cô ấy. Cuộc đời này ngắn lắm, có duyên chưa chắc đã được ở bên nhau. Một khi đã vụt khỏi tay mình thì mãi mãi không bao giờ tìm lại được. Đó là nối tiếc lớn nhất của cả đời người Ông cụ trầm tư Rồi trải lòng mình về cuộc đời Thái Sơn chú ý lắng nghe Anh cũng hiểu rõ được nỗi lòng của ông cụ Có lẽ là ông đang muốn khuyên anh Bằng chính kinh nghiệm của cuộc đời mình Một già, một trẻ Cứ thế nhầm nhi chén rượu cay Dưới ánh trăng cho đến tận khuya Những câu chuyện không đầu không cuối Nhưng khiến Thế Sơn vỡ lẽ ra nhiều điều triết lý nhỏ trong cuộc sống hàng ngày Mà chưa có trường lớp nào dạy cho anh cả Thế nên mới nói Con người ta học cao thôi thì chưa đủ Mà cần phải trải nghiệm cuộc sống thật nhiều nữa Những ngày vắng Hoàng Lan Thái Sơn ngày nào cũng lui tới Trò chuyện với cụ Liễn Nhiều hơn Hai người từ lúc nào trở thành đôi bạn tri kỷ Nói chuyện với cụ Liễn Thái Sơn như thể tìm được một kho tàng lịch sử sống động Bằng xương bằng thịt Và cũng từ ông cụ Thái Sơn mới biết được nhiều điều về Hoàng Lan Cụ Liễn vào huyền thương Chính là hai cuộc đời bất hạnh đã may mắn được gặp Hoàng Lan. Chính cô đã giúp đỡ hai người này có nơi ăn trốn ở và công việc để tiếp tục thực hiện những ước mơ sang giờ của đời mình. Và bây giờ anh mới hiểu được tại sao cả cụ Liễn vào Huyền Thương khi nói về Hoàng Lan lại tự hào và ngưỡng mộ đến vậy. Đúng là nếu không được tận tai nghe người trong cuộc kể lại, Thái Sơn cũng không ngờ trên đời này lại có một người phụ nữ như cô. Càng tiếp xúc nói chuyện với cụ Liễn, anh càng thấy mến và kính phục. Tình cảm thủy chung, bền bỉ của cụ, dành cho người mình yêu, dù đã gần hết đời người rồi mà chưa từng phai nhạt. Anh nghe lời khuyên của cụ Liễn đừng quản chặt người phụ nữ này bởi cái tâm của cô quá rộng lớn. Cứ để cô ấy tự do mà vùng vẫy trong khoảng trời của mình. Anh cứ lặng lẽ đi bên cạnh đồng hành, ủng hộ cô ấy là được. Nghe thì đơn giản nhưng lại không hề dễ. Đối với một người đàn ông đang yêu say đắm, Thái Sơn không gọi điện, không nhắn tin. cũng không dụng dã Hoàng Lan bao giờ trở về. Anh vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay anh lại tan ca và đi đến quảng trường nơi cổ liễn đánh đàn bầu. Xong cuộc biểu diễn, anh lại chia chiếc nón lá mà Hoàng Lan thường cầm ra trước mặt mọi người rồi cúi đầu cảm tạ. Anh không biết rằng Hoàng Lan đã đang đứng đó quan sát từ lúc nào. Cô phỉ cười khi thấy Thái Sơn bắt chiếc điệu bộ của mình khi cúi xuống gửi lời biết ơn đến mọi người. Cảm ơn. Thái Sơn cúi xuống nói lời cảm tạ. Thì được một người khách bỏ vào chiếc nón lá từ 500.000 đồng như mình lần trước Cảm ơn Người khách đặc biệt cúi xuống nói lời cảm ơn Thái Sơn thấy lạ, liền ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt Hoàng Lan Đang nhìn mình cười Nụ cười như ánh sáng, chiếu dọi vào trái tim Bao nhiêu ngày nhớ thương chờ đợi của Thái Sơn Ôi, Hoàng Lan Anh gieo lên trong sung sướng Lan về từ lúc nào vậy, sao không báo cho tôi Đủ thời gian để có thể chứng kiến hết anh Thái Sơn đang làm gì Hoàng Lan cười mỉm Rồi từ từ tiến lại chỗ ông cụ Cháu có quà cho ông đây Cô vừa nói vừa lục trong túi sách của mình ra Một chiếc bao đựng đàn bầu bằng da Đen sáng bóng Cháu thấy chiếc bao này của ông đã sờn và rách lắm rồi Ông cụ nhìn Hoàng Lan rồi cười Được rồi Ông nhận cảm ơn cháu Nói rồi Ông cụ tự tay lột chiếc bao bằng vải Đã cũ sờn của mình ra rồi đeo chiếc bao da mới mua của Hoàng Lan vào, vừa in nhá. Ông cụ cười, rồi đột nhiên thấy nhói nhói ở bên trái, miệng ông cụ đơ ra, ánh mắt nhíu lại. Ông làm sao vậy? Hoàng Lan sợ hãi túm lấy tay ông cụ rồi hỏi. Thái Sơn đứng ngay bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện của ông như vậy, liền đưa chiếc nón lá cho Hoàng Lan cầm rồi đỡ lấy ông cụ. Người ông cụ vã mồ hôi, môi tím tái, cảm giác khó thở trong lồng ngực. Mọi người làm ơn tản ra xa giúp tôi. Thái Sơn vừa đỡ ông cụ nằm xuống đất vừa nói Hoàng Lan tuy rất sợ hãi Nhưng nghe Thái Sơn nói vậy Cũng giúp anh sơ tán mọi người tàn ra rùm Để tạo không gian thông thoáng cho ông cụ Thái Sơn cởi bớt chiếc áo khoác ngoài cho ông cụ Rồi nới lỏng thắt lưng Khóa quần Những chiếc úp áo sơ mi trên người Hoàng Lan mau gọi taxi Thật không may là cả Thái Sơn và Hoàng Lan Đều không đi xe ô tô đến đây Anh dục Hoàng Lan gọi taxi Còn mình thì nhanh chóng sơ cứu cho bệnh nhân Ông cụ bắt đầu ngừng thở. Thái Sơn đặt ông cụ nằm ngựa xuống đất phẳng rồi bình tĩnh ép tim ngoài lồng ngực để hồi sinh tâm phổi cho cụ. Hoàng Lan đứng bên cạnh lo lắng theo dõi từng động tác của Thái Sơn và tình trạng của ông cụ mà tim muốn rớt ra ngoài. Cô nín thở chờ đợi, không dám làm phiền Thái Sơn dù rất muốn hỏi tình trạng của ông cụ bây giờ thế nào. Một lúc sau thì ông cụ cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này thì xe taxi cũng vừa đến. Thái Sơn bế ông cụ lên taxi rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Thật trùng hợp là bệnh viện Tâm An của gia đình anh nằm ngay trên tuyến đường này nên đã đưa cụ đến thẳng viện gia đình mình. Hoàng Lan cũng chạy xe máy đuổi theo đến bệnh viện. Thái Sơn ngay lập tức khoác áo blue rồi làm thủ tục cấp cứu cho ông cụ. Ông cụ được đưa vào phòng đo điện tim, xác định bị nhồi máu cơ tim cấp kiểu ST chênh lên. Sau khi đã xác định chính xác tình trạng bệnh, Thái Sơn đưa ông đến phòng thông tim thông mạch vành và tưới máu sông can thiệp ngay lập tức cho bệnh nhân. Hoàng Lan ngồi ngoài phòng chờ sốt ruột lo lắng nhưng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc chắp tay cầu nguyện cho ông cụ. Cuối cùng thì Thái Sơn cùng ekip của mình cũng cấp cứu xong. Tình trạng ông cụ cũng đã tạm thời ổn định. Thái Sơn đi ra khỏi phòng cấp cứu định gọi điện cho Hoàng Lan hỏi xem đang ở đâu thì bất ngờ nhìn thấy cô đang ngồi ngủ gật ở hàng ghế trở dành cho người nhà bệnh nhân. Anh từ từ tiến đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống nhưng cô vẫn không hay biết gì Chắc là vừa từ Hà Giang trở về Đi một quãng đường xa như vậy Nên mệt quá mới ngủ tiếp đi đây mà Tự dưng lúc này Anh thấy cô bé nhỏ như một thiên thần vậy Anh không nỡ đánh thức cô dậy Mà khẽ khẳng ngồi bên cạnh Rồi nghiêng mái đầu cô tựa vào vai mình Lòng mình yên và ấm áp lạ thường 2 giờ sáng Hoàng Lan giật mình tỉnh dậy Thì thấy mình đang tựa đầu trên vai của Thái Sơn Còn tay thì đang nằm gọn Trong lòng bàn tay anh Cô cố gắng thở thật khẽ Nhất đầu mình ra khỏi vai Thái Sơn Để không làm động kinh đến anh Cô để yên tay mình trong lòng bàn tay anh Ngắm Thái Sơn một lúc lâu Nhìn anh ta ngủ ngoan như một cậu nhóc Thế mà lúc tối khi gấp cứu cho ông cụ Trông anh ta vừa hối hả Vừa nghiêm túc đến là sợ Đúng là đàn ông một khi đã tập trung vào công việc Một cách cao độ thì vô cùng hấp dẫn Hoàng Lan rất thích kiểu đàn ông như vậy Bây giờ Hoàng Lan mới có cơ hội Ngắm thật kỹ dung nhan Của chàng trai đặc biệt này gương mặt sáng mái tóc húi cua cắt cao gọn gàng. Thường các bác sĩ đầu tóc hay gọn gàng như vậy thì phải. Hoàng Lan thầm nghĩ, đôi kính cận màu trắng trong suốt, lúc nào cũng nằm trên sống mũi thẳng dài của anh, đôi môi mỏng cương nghị, làn da trông cũng có vẻ mịn màng. Hình như các bác sĩ rất biết cách chăm sóc sức khỏe và nhan sắc của mình thì phải. Da của anh còn trắng trẻo láng bóng hơn cả làn da của mình nữa chứ. Hoàng Lan nghĩ rồi bật cười đến nỗi vai cô Dung, làm Thái Sơn cũng giật mình tỉnh dậy. Ôi, Lan dậy rồi à? Vừa trông thấy Hoàng Lan, Thái Sơn vội vàng hỏi Hảm, tôi cũng vừa mới dậy thôi Sao anh không gọi tôi dậy Mà ngồi thế này cho mỏi xương ra Tôi thấy Hoàng Lan đang rất mệt Vì đi một quãng đường dài về đây Mà chưa được nghỉ ngơi Nên muốn cô ngủ một chút cho khỏe Hoàng Lan nghe vậy thì bật cười khúc khích Đúng là bác sĩ Nhìn đâu cũng sức khỏe với bệnh tật Giờ thì tôi tỉnh rồi Thái Sơn trợt ngượng ngùng Vì thấy tay mình vẫn nắm lấy tay Hoàng Lan chưa buông Hoàng Lan cũng cảm thấy được sự bối rối trong ánh mắt của Thái Sơn. Cô chợt nhớ ra nên hỏi À quên mất, ông cụ sao rồi anh? Qua cơn nguy hiểm rồi, mai có thể xuất viện về nhà được. Ôi thế thì đỡ lo rồi, tôi cứ tưởng có chuyện gì thì tội nghiệp ông cụ vì ông chẳng có người thân thích họ hàng nào ở đây cả. Hoàng Lan thở phào, cũng may mà có anh kịp thời cứu chữa chứ nếu không với cái bệnh nhồi máu cơ tim của ông cụ mà bị chậm trễ thì khó mà nói trước được điều gì. Cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì, tôi cũng là bạn của ông cụ mà Chúng ta đều là bạn của nhau Cứu chữa cho ông cụ cũng là trách nhiệm Của một bác sĩ như tôi thôi Thôi được rồi, không cảm ơn nữa Đền cho anh một suất ăn là được chứ gì Hoàng Lan liếc Thái Sơn rồi tùm tìm Làng sang chuyện khác Cô lúc nào cũng nhanh gọn lẹ như vậy Ông cụ nằm đâu để tôi vào thăm Để tôi đưa cô đi Thái Sơn dẫn Hoàng Lan đến phòng cụ liễn Cụ đã được cấp cứu xong Đang nằm ngủ Hoàng Lan đứng nhìn cụ một hồi lâu rồi nói Không biết ông cụ có thể chờ đợi Được đến ngày gặp người ấy không nữa Bây giờ cụ chẳng còn ai Bố mẹ thì mất rồi Con cháu không có Cô độc gần hết cuộc đời Chỉ mong mỏi tìm được người xưa Mà đến giờ thì vẫn không có ra tin tức gì Tôi chỉ sợ đến lúc ra đi Vẫn không hoàn thành được tâm nguyện Thì tội nghiệp cụ quá Hoàng Lan nghĩ về cuộc đời cụ liễn Và thấy thương vô cùng Lan đừng quá lo lắng Tôi tin những người có tình Đến cuối cùng sẽ tìm được về với nhau Câu nói của Thái Sơn khiến Hoàng Lan sừng sốt nhìn anh. Thái Sơn cũng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mình lại thốt ra những câu nói kiểu tình cảm lãng mạn như thế. Rõ ràng trước đây anh rất khô khan và dị ứng với những lời nói ướt át kiểu thế này. Thế mà bây giờ chính anh đã thốt ra những lời nói đó. Bản thân anh cũng thấy gượng gạo nữa. Hoàng Lan không khó để thấy được sự thay đổi của Thái Sơn. Mới đi mấy ngày không gặp mà anh đang dần thay đổi một cách chóng mặt. nhìn với con mắt trải đời của Hoàng Lan thì những suy nghĩ thầm kín trong lòng Thái Sơn cô đã có thể đoán ra được. Không khí trong phút chốc trở nên gượng gạo Thái Sơn đành lại kiếm chuyện lãng tránh. Để tôi đưa Hoàng Lan về nhé. Không được, bệnh tình của ông cụ đang thế này không có ai bên cạnh tôi phải ở đây để trông chừng Lan đừng lo tôi đã nhờ người chăm sóc và coi trường ông cụ rồi. Anh chu đáo thật đấy còn nghĩ đến cả những chuyện nhỏ nhặt này cơ à. Hoàng Lan nhìn Thái Sơn đâm đâm Kiểu như muốn chọc cho Thái Sơn phải nói ra hết sự thật À thì... Mà ai lại chịu khó nhận lời anh Chăm sóc ông cụ cả đêm nay vậy Chuyện này cũng có khó gì đâu Trong bệnh viện có dịch vụ thuê người chăm sóc bệnh nhân mà Chứ không phải anh là cậu chủ ở đây Nên nói gì người ta cũng nghe à Thấy Thái Sơn không chịu thừa nhận Hoàng Lan đành phải nói ra sự thật Thì ra là đã biết rồi hả Thái Sơn ngượng ngùng trước ánh mắt tinh đời của Hoàng Lan Tôi cũng mới biết thôi Lúc tối tôi có hỏi y tá Thì được biết anh chính là con của giám đốc bệnh viện này Cũng có thể nói gì Đây là dấu hiệu của vũ trụ Dấu hiệu của vũ trụ Thái Sơn nhắc lại câu nói của Hoàng Lan Đúng vậy, dấu hiệu của vũ trụ Hoàng Lan cũng đọc cuốn sách này hả Nhà giả Kim Đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc Sau khi rời ghế phổ thông trung học Có lẽ đây cũng là dấu hiệu của vũ trụ rồi Nhà giả Kim Cũng là cuốn sách đầu tiên tôi đọc Khi bước chân vào giảng đường đại học Đến giờ Nó vẫn cứ là cuốn sách gối đầu giường của tôi Nhưng mỗi giai đoạn của cuộc đời Tôi đọc lại lại có những suy nghĩ khác nhau Hai người cùng cười ỏa lên vui vẻ Khi nói đến tín hiệu của vũ trụ Cái anh chàng chăn kiều đó Cuối cùng cũng tìm được kho báo của đời mình Cho nên tôi rất có niềm tin về chuyện của ông cụ Chắc chắn ông cụ sẽ gặp được người Mà ông ngày đêm mong nhớ cả một cuộc đời Chỉ cần chúng ta thật sự muốn Thì cả vũ trụ sẽ giúp sức giúp bạn Chẳng phải cuốn sách đã nói như vậy hay sao Thái Sơn nói bâng cua, đúng vậy, chỉ cần chúng ta muốn thì cả vũ trụ sẽ giúp sức chúng ta. Hoàng Lan khẳng định lại lời nói của Thái Sơn, điều này khiến mình cả hai càng thêm niềm tin vào việc của ông cụ. Thôi, cũng khuya lắm rồi, để tôi đưa Hoàng Lan về, cả ngày nay chắc đi đường mệt lắm rồi phải không? Thái Sơn bất chợt dịu dàng nhìn vào mắt Hoàng Lan. Trong giây lát, Hoàng Lan cũng cảm thấy chút bối rối, trước ánh mắt quá đỗi dịu dàng và ân cần quan tâm của Thái Sơn. À cũng hơi mệt thật Vậy để tôi đưa Lan về Thái Sơn nói rồi đi trước Hoàng Lan cũng ngoan ngoãn theo sau Ra nhà để xe của bệnh viện cùng Thái Sơn Thái Sơn lấy xe ô tô của mình chở Hoàng Lan về nhà Ngôi nhà hai tầng của Hoàng Lan Nằm ngay trung tâm của khu phố Kiến trúc ngôi nhà có vẻ cổ xưa Nhưng rất sang trọng Điều này cho thấy trước đây Gia đình của Hoàng Lan cũng thuộc tầng lớp thượng Lưu Không cần nói ra Ai nhìn vào ngôi nhà cũng có thể đoán được Hoàng Lan kêu Thái Sơn dừng lại rồi xuống mở cổng để Thái Sơn chạy xe vào trong sân. Vì đi nhiều ngày nên tất cả cửa nẻo đều đóng kín mít. Cô mở cửa vào nhà bật điện nhưng trong nhà vẫn tối om. Chết rồi, hình như bóng đèn bị cháy. Thái Sơn bật đèn pin điện thoại, dọi vào rồi bật thử công tác lần nữa. Lan cầm dùm tôi. Thái Sơn đưa điện thoại của mình cho Hoàng Lan, cầm lên rồi lấy chiếc ghế đứng lên cao kiểm tra cầu giao điện. Nhà có tôi vít không? Không có. Vậy chờ tôi lát, Thái Sơn nói, rồi cầm chiếc điện thoại trên tay Hoàng Lan ra xe mình, cầm chiếc hộp có chứa tua viết để trong cốc xe mang vào nhà. Hoàng Lan thấy Thái Sơn cầm bộ đồ nghề như anh thợ sửa điện, thực thụ thì bịt miệng cười khúc khích nhưng không dám cười to. Thái Sơn loay hoay một lúc mở hộp công tắc, nối mấy sợi dây bị đứt, sau 7 phút cũng xong, anh bật thử thì đèn đã sáng trở lại, xong rồi. Thái Sơn phủi phủi hai bàn tay như một anh thợ điện chuyên nghiệp. Lúc này Hoàng Lan mới cười lớn Bàn tay bác sĩ mà cũng biết sửa điện sao Mấy cái này tôi làm suốt Hồi phổ thông cũng được học rồi mà Đàn ông con trai Ai mà trả thạo mấy thứ này Tôi là bác sĩ nhưng cũng là đàn ông mà Thái Sơn được nước lên mặt Anh làm tôi bất ngờ đấy Câu khen này của Hoàng Lan Khiến Thái Sơn thấy lòng vui vui Anh muốn uống gì nào Gì cũng được Thôi khuya rồi mình uống trà gừng nhé Tôi biết bác sĩ các anh rất quan tâm đến sức khỏe Nên sẽ không uống đồ uống linh tinh đâu Hoàng Lan tự hỏi Tự trả lời Rồi nhìn Thái Sơn một cách lém lỉnh Một lúc sau cô mang ra hai ly trà gừng nóng Anh uống đi Trà gừng gió Tây Bắc đấy Thái Sơn cầm ly trà trên tay Hít hả một lúc rồi mới nhấp một ngụm nhỏ Mùi gừng tỏa ra Làm ấm cả khoang hỏng Rồi từ từ lan tỏa toàn thân của anh ấm nóng Đúng là đồ tốt Vừa cay vừa nồng vừa thơm Thái Sơn tận hưởng chút hương vị cay nồng của gừng gió dân tộc mà Hoàng Lan giới thiệu. Hai người trò chuyện một lúc thì tiếng chuông đồng hồ treo tường nhà Hoàng Lan reo lên, điểm 3 giờ sáng. Thôi một lắm rồi, anh cũng mau về nhà nghỉ một lúc cho khỏe. Hình như sáng mai anh cũng còn đi làm mà, phải không nhỉ? Hoàng Lan lên tiếng trước, "À ờ, Thái Sơn có vẻ luyến tiếc, nhưng Hoàng Lan đã nói như vậy rồi, anh cũng không dám dùng rằng nữa." Thái Sơn miễn cưỡng đứng dậy trước, ánh mắt lưu luyến nhìn Hoàng Lan, hai người đi ra sân. Hoàng Lan đi trước mở cửa cho Thái Sơn Anh về cẩn thận nhé Hoàng Lan cười vui vẻ chào tạm biệt Thái Sơn nhìn cô gật đầu cười gượng Nhưng chân thì không muốn rời đi một chút nào Hoàng Lan quay lưng về phía cổng nhà mình Thì bắt chợt có tiếng gọi giật lại Hoàng Lan khoan đã Hoàng Lan giật mình quay lại Thì bắt gặp ngay Thái Sơn Đang đứng sát sau lưng mình Anh đã không thể thắng được trái tim Mà đành lòng quay đi Nên đã quyết định bước xuống xe Để thổ lộ tình cảm với người con gái và mình thầm yêu ngay trong đêm này. Thái Sơn vội vã kéo tay Hoàng Lan rồi ôm chầm lấy cô, mặc kệ ra sao thì ra. Hoàng Lan, thứ lỗi cho tôi, tôi rất thích em. Anh cứ thế mà liều lĩnh, nghi chặt người phụ nữ mình yêu vào trong lồng ngực. Hoàng Lan vừa bất ngờ, vừa cảm thấy thú vị vì chàng trai này quá, nhưng cô không phản kháng mà để yên cho anh ta ôm mình trong vòng tay. Cảm nhận rõ trái tim anh ta đang đập liên hồi như chàng trai lần đầu tiên được chạm tay người bạn gái mà mình thích. Một lúc sau, dường như đã qua cơn thổn thức, Thái Sơn mới buông Hoàng Lan ra. Lúc này thấy cô không nói gì cả, thì anh mới cảm thấy sợ. Hoàng Lan, xin lỗi em, nếu tôi vô tình làm gì đó mà học phạm, tôi thật sự không thể kiềm nén được trái tim mình nữa rồi. Hoàng Lan trong bộ dạng cuống quýt của chàng trai trẻ này, không nhịn được thì cười liền nói. Anh là bác sĩ, mà không giữ được trái tim mình, để nó đập loạn xạ như thế thì cấp cứu người ta làm sao được. Câu nói đùa của Hoàng Lan vô tình làm cho Thái Sơn dưỡng lại. Lúc này anh mới nhìn thấy trong ánh mắt của Hoàng Lan chứa chan niềm tin yêu đối với anh chứ không hề có sự giận dữ vì anh đã mạo phạm mình. Thái Sơn ngượng ngùng, tay chân trở nên thừa thái không biết để đâu. Hoàng Lan thấy vậy liền bật cười. Lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái, đúng không? Tôi... à thì vâng. Hoàng Lan càng nói thì Thái Sơn lại càng luống cuống. Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để không quên mối quan tâm chính lúc này. Lan, Lan đồng ý chứ? Đồng ý chuyện gì cơ? Thì là bạn gái tôi. Hoàng Lan bật cười lớn gõ lên chán Thái Sơn hai cái. Ngốc ạ, nếu em không đồng ý thì anh còn đứng đây được nữa sao? nghĩa là Lan đã đồng ý là bạn gái tôi rồi. Thái Sơn gieo lên mừng rỡ. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Trời ơi, anh hạnh phúc quá. Cảm ơn em, Lan ơi. Thái Sơn thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên Như đứa trẻ được mẹ cho quà Lần này anh tự tin Không còn ngần ngại gì nữa Mà vòng tay ôm chặt đấy Hoàng Lan Bế lên xoay xoay hai vòng rồi mới thả xuống Cảm ơn em Cảm ơn em đã chấp nhận anh Hoàng Lan để mặc cho Thái Sơn Đắm chìm trong niềm hạnh phúc của mình Cô nằm ngoan trong vòng tay anh một lúc Để Thái Sơn tận hưởng niềm hạnh phúc Khi đạt được mong muốn bấy lâu của anh Cái cảm giác lần đầu vỡ hỏa hạnh phúc này Cô rất hiểu Được rồi nào, buông em ra Không em chết ngạt bây giờ Hoàng Lan khẽ nói trong lòng ngực của Thái Sơn Giọng cũng như hụt hơi đến nơi rồi Ôi, anh xin lỗi Thái Sơn vội vàng buông người yêu ra Dối dít xin lỗi rồi vỗ vỗ lưng cô Được rồi, chàng bác sĩ của em ạ Cứ nhìn đâu cũng thấy bệnh nhân ý Hoàng Lan nhìn Thái Sơn âu yếm nói Anh là một chàng trai tốt Chỉ có điều là khi đến với em Anh sẽ phải trải qua nhiều thử thách đấy Chỉ cần được em đồng ý thì thử thách nào anh cũng có thể vượt qua được hết. Không hẳn là ở phía em, mà là ở phía bên anh đấy. Người Việt Nam chúng ta còn định kiến rất nhiều, nhất là thế hệ ông bà, cha mẹ chúng mình. Vượt qua được những định kiến đã ăn sâu, gốc rễ từ bao đời nay rất khó, và ngay cả định kiến của cá nhân anh nữa đấy. Anh không sợ, anh có thể tự tin nói với em rằng anh sẽ vượt qua tất cả. Chỉ cần em luôn ở bên anh, đừng bỏ rơi anh là được. Hoàng Lan nhìn Thái Sơn một lúc lâu rồi cười, Giọng có chút lo âu Đây là lần đầu tiên anh yêu Nên anh mới nói một cách dễ dàng như vậy Sau này anh sẽ thấy Mọi việc không đơn giản như anh nghĩ Không phải chuyện gì chúng ta muốn cũng làm được đâu Và không phải anh nghĩ anh làm được là sẽ làm được Rất nhiều cái chi phối đến quyết định của cá nhân chúng ta anh ạ Em nói như đây không phải là lần đầu tiên yêu đương của em vậy Đương nhiên Anh làm sao lại là mối tình đầu của em được Hoàng Lan nói một cách hiển nhiên Thái Sơn có chút hờn ghen Vậy Anh là mối tình thứ mấy của em? Anh là mối tình thứ ba của em. Hả? Em đã yêu nhiều vậy rồi sao? Thế anh nghĩ em còn trẻ lắm mà Bằng tuổi em bây giờ người ta đã con bồng con bề hết rồi đấy. Có khi còn có cả cháu ngoại nữa cơ đấy. Gì cơ? Thái Sơn nghe người yêu nói thì ngạc nhiên lắm. Anh không cần phải bắt người như thế. Em hơn nửa con giáp đấy. Hả? Em 38 tuổi rồi á? Thế anh nghĩ em bao nhiêu tuổi? Hoàng Lan không một chút ngần ngại khi nói tuổi thật của mình. Điều mà mọi cô gái đều né tránh, nhất là những cô gái đã lớn tuổi mà chưa lập gia đình. Người ta nói có hai thứ tối kỵ không được hỏi phụ nữ là tuổi tác và cân nặng. Nhưng Hoàng Lan thì khác, với cô chả có gì phải giấu giếm nó cả. Nhưng tại sao em lại biết tuổi của anh? Bây giờ Thái Sơn mới nhớ ra Hoàng Lan nói là cô hơn anh 6 tuổi. Có nghĩa cô đã biết về anh nhiều hơn anh nghĩ rồi. Nếu em không tìm hiểu về anh để biết anh là người như thế nào, Thì anh không có cơ hội nói chuyện với em nhiều như thế này đâu Hóa ra em đã âm thầm điều tra về anh ư Cũng không hẳn là điều tra Chỉ là tò mò một chút Và cũng tình cờ được biết thôi Nói xong Hoàng Lan quay ra chọc thái sơn Cảm giác của anh thế nào Khi yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình Rất thú vị Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo chịu hướng thế này Em là một cô gái đặc biệt Mà mọi đàn ông đều mong muốn có được Anh còn nghe nói có cả sinh viên theo đuổi em cơ đấy Hoàng Lan liếc Thái Sơn Thế chẳng phải anh cũng đã âm thầm điều tra em đấy thôi Nhưng mà vẫn thua em một bậc Thái Sơn đúng là đi hết ngạc nhiên này Đến ngạc nhiên khác về Hoàng Lan Quả thực không có gì có thể qua mắt cô được Thôi không hỏi nữa nhé Từ tối đến giờ anh làm việc tập trung cao độ thế Chắc cũng đuối sức lắm rồi Giờ anh về mà ngủ cho lại sức Ở nhà người lớn chắc cũng đang mong anh nhiều lắm đấy Chuyện đó em không cần phải lo đâu Công việc của anh thỉnh thoảng có vẻ muộn cũng là bình thường mà. Nhưng bác gái thì sẽ gọi điện đến bệnh viện. Nếu không có anh ở đó mà còn giờ còn chưa về thì bà sẽ lo lắm đấy. À, ừ nhỉ. Thái Sơn giật mình nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng. Trời ạ, đến việc này cũng phải để em nhắc nhở anh. Đúng là em lợi hại thật đấy. Được rồi, anh mau về đi. Ừ, vậy anh về đây. Em cũng vào nhà đi. Huy sương rơi nhiều ướt hết cả áo rồi đây này. Thái Sơn phe phẩy lên vai áo của Hoàng Lan. Thấy áo cô ẩm ẩm thì lo lắng dục Chứ không phải tại ai đó Khiến em đứng mãi ngoài đây hay sao Nếu không á thì giờ này Em đã ngủ được mấy giấc rồi chứ Được rồi lỗi là tại anh Tại anh hết được chưa Thái Sơn vừa ôm vừa nói trong hạnh phúc Cho anh ôm một cái nữa nhé Một chút thôi Anh vẫn chưa muốn rời cái cảm giác hạnh phúc Mà em đã cho anh ấy Thái Sơn lại kéo Hoàng Lan vào lòng mình Hít hà một hồi nữa Cho đã rồi mới buông ra Hai người chia tay nhau một cách biện dịn Dùng rằng mãi Cuối cùng Hoàng Lan phải đẩy Thái Sơn lên tận xe Rồi chính tay cô đóng cửa lại Mới yên tâm Đi nhớ cẩn thận đấy Thái Sơn thắt dây an toàn Rồi nhìn sang Hoàng Lan Chú ý lái xe nhớ chưa Về đến nhà thì nhắn tin cho em ngay nhé Tạm biệt anh Hoàng Lan đưa tay vẫy chảo Thái Sơn Nhưng thấy anh vẫn đứng lì tại chỗ Sao vẫn còn chưa đi Em quay vào nhà đi Anh phải thấy em vào nhà rồi mới yên tâm đi được Hoàng Lan ôm miệng phì cười, trời ạ, cô không dám nói thêm điều gì nữa mà lập tức quay người đi nhanh. Nếu cô còn nói một câu nữa thôi, thì thể nào Thái Sơn cũng phải lấy lý do trả lời lại hai câu mới thôi. Mà cứ thế này mãi thì chắc chắn Thái Sơn còn lâu mới về đến nhà. Sau khi thấy hai cánh cửa cổng nặng trịch nhà Hoàng Lan từ từ khép chặt lại, Thái Sơn mới yên tâm lái xe quay về. Các bạn vừa lắng nghe tập một bộ chuyện mới. Nỗi đau dịu dàng của tác giả Hà Phong